cho nên nó làm y theo lời ông. Cẩn thận đóng ba cây đinh xuống mộ. Lờ mờ trong ánh sáng lập lệ của bó đuốt, khuôn mặt bà đốc hiện trên tấm bia mộ, như đang giận dữ nhìn nó. Lại có một cảm giác bút lạnh sống lưng. Từ phía sau như có bóng ai, đang dỗi theo từng động tác nó làm. Thằng Tí cắn răng, nhanh tay cố làm cho tiệc mau mau.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 ước một phần của mẹ. Cậu vun tự tay trồng một cây mai vàng năm cánh. Loại hoa mà lúc sống mẹ cậu thích nhất. Cậu vun hy vọng mỗi năm khi Tết đến xuân về, mai vàng nở rộ, mẹ cậu lại được nhìn thấy những cánh mai vàng khoe sắc. Tiếng động sột soạt ngày càng lớn. Thằng Tí đang đắp đất lên mấy cái lỗ để che đi dấu của mấy cái đình. Thì chợt người,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 Nhìn sang thì thấy thằng Sũ vẫn đang ngủ ngon lạnh Sợ nó bị ông đánh Mén vội bước qua lây người nó Nên Sũ Dậy đi Sũ Ông kêu mày kìa à, à, Gì vậy Ông kêu mày kìa Lên nhanh đi Không đánh chết đó Thằng Sũ nghe vậy thì hút hoảng Dội vàng bước xuống chổng Lập tức chạy lên phòng của ông Nó vừa đến vải hành lang Dẫn lên nhà trên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 Ông hội đồng bước lên bậc thềm, mắt nhìn đảo khắp một vòng của phòng khách, rồi lại nhìn chàng rể gần bằng tuổi mình, chậm rãi ngồi xuống bộ trường kỷ, cợt cái nón cối hoạt hoác mấy cái, rồi mới khoác tay nói: làm giống gì cho cực, cha đi chợ thăm mấy ông bạn, sẵn tiện ghé đút cây nhang cho con hiền rồi về, chứ không có ở lâu." Ông hội đồng nhìn giáo giáp Ủa, bây không có đem con huyền đi theo sao? Ý ông thằng đây là không mang bàn thợ con gái ông về nhà mới hay sao? Ông Quỳnh có vẻ cười ngượng rồi nói Dạ vẫn để ở nhà cũ Mỗi tuần con về thắp nhan Chỉ xài mấy đứa nhỏ dọn dẹp Ờ, vậy cha ghé đây thất công rồi Hay để con lấy xe chở cha về bên đó vậy?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 Lắp ló từ bên trong đi ra. Cử chỉ với ông Quỳnh hết sức ân cần Vì nhà ông kể cho vợ nghe. Bà hội đồng có vẻ tức lắm. Bà hầm hực nói với ông. Má cha nó. Bàn thờ tổ tông nhà nó thì nó đem theo. Còn cái bàn dông con nhỏ nó lại để nhà cũ. Không ai nhan khói. Phải nó chịu tôi rước về nhà mình thờ luôn cái cho rồi.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 đại nó tuần tiện hơn Ông Quỳnh lại nói Giờ thủng thẳng bước xuống xe bương vai Ngồi xe suốt một thời gian dài Cậu Vinh không mệt Nhưng khi nghe cha nói mới chuyển nhà Cậu mới mệt Mình Chàng ơi mình về sớm á Bà báo tôi một tiếng Tôi biểu sắp nhỏ dọn cơm cho mình ăn nha Một giọng nói lanh lãnh mà ngọt liệm Từ bên trong giọng ra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 Cô Vân quả nhiên là người con gái dàn dĩ, đã không ngại thân phần mẹ kế con chồng mà lăng xăng hỏi đủ thứ chuyện. Lại nhìn cảnh giật mà bình luận không ngất, khiến cho cậu Vinh muốn yên tĩnh cũng không được. Tùy có ác cảm, nhưng có lẽ là cái ác cảm ở chỗ cha cậu thôi. Chứ kỳ thật người dì này cũng không đến mức đáng ghét. ngẫm nghĩ, nếu cha có một người bãi bu như vậy ở bên cạnh hữu hủ hỷ,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 Cậu ơi, cây quýt ngoại giường trà trái nhiều lắm đó Cậu có muốn hái cúng bà Thì tôi chạy ụ ra hái mấy trái vô cúng bạ Cậu Vinh gật đầu Thôi đây tôi ra mộ Sáng tôi hái luôn Anh lo dọn trong này đi Chừng tôi trở vô thì mình dì Cậu Vinh cầm theo bó nhang đi ra giường Không ai mời Thu Vân cũng rất tự nhiên mà đi theo Tự hồ như cô rất muốn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 Lại có thể ngang nhiên chuẩn bị đi thú vợ khác Người ngoài cũng cảm thấy chướng mắt Huống chi người trong cuộc như bà hội đồng thân Cậu Vinh rời nhà ông bà ngoại Thì định sẽ trở về nhà mới Ở gần chợ tỉnh Cậu muốn đi bộ một đoạn cho xuống cơm